Khi cuộc sống quá tồi tệ, tôi muốn nói cảm ơn cho người bạn đời nằm bên cạnh, vực tấm chăn của tôi mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng, nàng lúc ấy không đang ở chung với bất kỳ ai khác. Cho người bạn trẻ không rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem tivi. Bởi vì cô, cậu đó đang ở nhà chứ không phải đang la cà ngoài đường phố. Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế Vì tôi biết rằng tôi đang có việc làm. Cho một bãi chiến trường tôi phải lau dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi. Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn. Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời. Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi cho cái hàng rào cần sơn lại, cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà. Cho tất cả những lời ca tháng mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận. Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa. Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt Vì tôi hạnh phúc tôi được ấm, được đầy đủ. Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được. Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc. Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng. Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi sung sướng biết rằng mình vẫn còn sống và cuối cùng. Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều Fwd đúp đề và reply. Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi. Khi bạn cảm thấy cuộc sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé.